1.6. Không hiểu vì sao, cô đặc biệt thích đối đầu với cậu, thế là cô đứng cạnh sân bóng, nghìn cổ lên và hét, "Trương Nhất Địch!" Thực ra cô muốn hét "Trương Nhất Địch cố lên", nhưng do gào quá to, vừa hét xong tên mà chưa kịp nói nốt hai chữ "cố lên", cổ học cô đã khàn. Giọng cô vốn không nhỏ, lúc cao giọng hét to mà đạt đến cảnh giới mất tiếng thì không cần nghĩ cũng biết ba chữ, "Trương Nhất Địch!" bị cô hét như thế vang đến thế nào? Có thể nói là lấn át mọi tiếng gieo họ khác Trong khoảnh khắc đó Đồng chí Giang Sơn như thể dưới chân có gắn lò xo Không kịp bịt tay mà nhanh chóng nhảy bắn ra Cách xa cô một khoảng Trong khoảnh khắc đó Các bạn nữ trong sân đều quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vàng hoàng Trong khoảnh khắc đó Hai chân bạn Trương Nhất Địch đang trong tư thế nhảy lên bỏ bóng vào rổ Sau khi nghe tiếng hét của cô Một chân không kịp thu lại Vẫn đang lao về phía trước Chân kia lại đứng khựng lại, nhịp chân chịch chạc ấy khiến anh ngã ngồi xuống đất. Còn bóng trong tay anh, binh binh binh lăn xuống đất, binh binh binh, binh lăn đến dưới chân một người đội kia. Trong khoảnh khắc đó, Trác Yến Đờ đã đứng ngoài sân, máu dâng ngùn ngụt, hai tai mạch máu chạy dần giật, cảm thấy vô cùng mất mặt. Trong lòng cô có một nỗi khổ khó nói, người biết chân tướng sẽ hiểu cô chỉ muốn đối đầu với Giang Sơn. Chỉ đơn thuần là muốn hét một câu, cố lên. Còn người không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô đang lên cơn mê trai. Chắc Yến nghiêm túc nghĩ ngợi rồi rút ra kết luận thế này. Có lẽ người biết chân tướng chỉ có một mình cô, còn không biết sự thực là tất cả sinh vật trong vũ trụ này. Xem ra, cái tên đẹp của cô không thể dự ký một mình, nhất định sẽ bị đồn đại. Những giây phút sau đó, bên tai chắc Yến bỗng nổi bùng những tiếng hét thất thanh, âu. Đẹp trai quá, đẹp trai thật đẹp trai thật. Ngay cả té ngã cũng giống đang khiêu vụ ấy Âu, Trương Nhất Địch, Trương Nhất Địch, Trương Nhất Địch Chắc Yến Chắc Yến choáng váng nhấc tay lên lau mồ hôi lạnh toát Trong lòng rất ưu cảm kích mảnh đất mà bạn Trương Nhất Địch đã ngã xuống Nếu không có nó, cô sẽ không nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt sắc nhọn của đám nữ sinh kia như thế Thở phào cô kéo cái tên Giang Sơn tiểu nhân ti tiện đã bỏ rơi bạn bè trong lúc nguy khốn Định bụng dạy cho cậu một bài học đạo đức Chưa kịp mở miệng thì ngoài sân bóng dường như đã xảy ra sự cố nào đó Các nữ sinh đều kêu ré lên Chắc Yến muốn ngẩng lên nhìn xem đã xảy ra chuyện gì Kết quả là chưa kịp hướng ánh mắt đến sân bóng Thì đã nhận ra hình như cô lại trở thành đối tượng Bị mọi người chừng mắt giận dữ Dung dậy nhìn lại đám nữ thần giận dữ kia Chắc Yến phát hiện mỗi cô nàng đều đang nghiến răng kèn kẹt Cô không cho phép Giang sơn bỏ chạy nữa Ra sức túm chặt cánh tay cậu không buông, quay sang hỏi, chuyện gì thế? Tại sao bọn con gái kia đều trứng mắt với mình tôi? Lúc nói, giọng cô rõ ràng đã khàn đi. Có thể thấy ban nãy cô đã hết sức thế nào? Vẻ mặt Giang Sơn phức tạp, dường như rất muốn tỏ ra rằng cậu không hề quen biết cái cô nàng đang túm chặt lấy cậu. Nhưng cậu lại bị cô túm chặt không buông, ê ê, buông ra, trước mặt mọi người đừng có lôi lôi kéo kéo. Thầy hướng dẫn lúc nãy nói rồi, bảo chúng ta chú ý lời nói cử chỉ, ngoan, buông anh đây ra, cẩn thận lại bị ảnh hưởng. Chắc Yến vô cùng cố chấp, cậu hỏi bọn họ tại sao đều chừng mắt với tôi thì tôi buông. Giang Sơn cúi đầu nhìn cô, vóc dáng cậu rất cao, cũng phải 1m8, hai người lại đứng gần, nên tư thế cậu nhìn xuống cô vô cùng khinh khỉnh và coi thường, có tội đấy. Lúc nãy cậu đã gây ra chuyện gì mà cậu lại không biết à tiếng hết như quỷ gào của cậu chẳng phải đã khiến Trương Nhất Địch mất bóng hay sao Sau đó quả bóng chẳng phải bị đối phương cướp mất hay sao Sau đó đối phương cầm quả bóng nhảy ba bước nhanh gọn lẹ bỏ bóng vào rổ Vào rồi Sau đó dẫn đến việc bạn Trương Nhất Địch bại trận bởi một điểm đó Chúc mừng em gái văn tinh Bản lĩnh hãm hại người khác của cậu đã đạt đỉnh Còn nữa, xem như tôi cầu xin cậu Mau buông tôi ra, tôi sẽ bị cậu trà ra, ghét, mất. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Chắc Yến trợ mắt nhìn cậu, tỏ vẻ không tin được, tôi mà lại viết ra một kết cục thắng bại của trận đấu à. Cô vô cùng kích động, khàn giọng than thở, trời ơi, không ngờ tôi cũng có ngày trở thành hồng nhan hỏa thủy. Giang Sơn vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt của cô, giọng cậu nghe có vẻ như sắp long trời lở đất đến nơi. Văn tĩnh, đừng nghĩ linh tinh, cậu là hòa thủy thì đúng, nhưng không phải ở cấp bậc hồng nhan, cấp bậc đó có yêu cầu rất cao về nhan sắc. Chắc Yến phẫn nộ, tức là, cậu nghĩ tôi không có nhan sắc hả? Cô nghĩ kỹ rồi, nếu Giang Sơn dám nói không thì cô sẽ đạp bay cậu ta ngay. Đồng chí Giang Sơn rất biết thân biết phận, cậu lắc đầu lia lia, không không không, tôi không có ý đó. Chắc Yến vừa định khen cậu hiểu biết thì ngờ đâu cậu lại nói, không phải cậu không có nhan sắc, cậu chỉ là không có nhan mà thôi, còn sắc thì vẫn rất sắc. Lần này bạn chắc Yến rất quyết đoán, cô không nói câu nào, chẳng chút do dự nhấp chân lên đạp thẳng vào người Giang Sơn. Giang Sơn vừa tránh ra xa, vừa kêu lên, đừng làm ồn nữa, Trương nhất địch đến tính sủ với cậu kìa. Chắc Yến nghe thấy thế, khực lại vội vàng co chân, vừa quay đầu đã thấy bạn Trương đang tiến về phía cô. Bạn Trương mỗi lúc một gần hơn. Trác Yến rất căng thẳng, cô sợ Trương nhất địch sẽ trách cứ cô đã lên tiếng, làm hỏng bàn thắng của anh. Càng căng thẳng thì đầu càng cúi gằm, lúc Trương nhất địch đến trước mặt, Trác Yến đã cúi đến độ mặt sắp đụng vào ngực, một kiểu chủ động cúi đầu nhận tội để tranh thủ sự khoan dung. "Lúc nãy bạn gọi tôi?" Anh hỏi trên đỉnh đầu cô. Từ giọng nói của anh Chắc Yến không nhận ra bạn Trương rốt cuộc là đang vui hay buồn, cứ cúi gặm đầu không chịu ngẩn lên. Ừm, à, cái đó là mình bất cẩn, nên, cô lắp ba lắp bắp, không biết giải thích thế nào. Hình như dù nói gì đi nữa cũng thể hiện sự mê trai của cô. Đợi lâu phải không, vốn chỉ định chơi cho vui, không ngờ lại thi thố. Xin lỗi, không ngờ Trương nhất địch lại nói ngắn gọn như vậy. Chắc Yến sứng sờ ngẩng lên. À, anh lại nghĩ rằng cô gọi anh là vì cô đang nóng lòng muốn đưa giỏ táo cho anh Không phải chứ Một chàng trai lạnh lùng mà lại có suy nghĩ trong sáng như thế Gặp được một đồng chí có suy nghĩ thấu tình đạt lý Chắc Yến cảm thấy nỗi hổ thẹn của mình đã bị kích hoạt Cô ngước lên nhìn trương nhất địch Anh đang dùng khan bông để lau mồ hôi Bên cạnh có mấy cô nàng đang xấu hổ Thì thầm nhỏ to gì đó Chắc Yến đoán chắc là họ đang nói rằng dáng vẻ lau mồ hôi của bạn Trương là đẹp trai Quyến rũ biết bao Cô có phần bẽn lẽn nói với Trương Nhất Địch Xin lỗi Tiếng hết lúc nãy của mình làm bạn ngã Nên mới bị mất bóng để thua ván này Thật ngại quá Thực ra lúc nãy mình không cố ý Chỉ muốn hết Trương Nhất Địch cố lên Kết quả là chưa hết hết câu thì cổ họng đã mất tiếng Mình nghĩ có thể do bình thường mình ít la hết Bất ngờ kêu to như vậy nên không quen lắm Cô vừa nói xong Bên cạnh đã vang lên tiếng Vì Cái tên vô lương tâm Giang Sơn đang cười diễu cô Chắc Yến có phần bối rối Nhưng điều khiến cô còn bối rối hơn là Bạn Trương cũng đang bín miệng cười Cô muốn khóc Cô tức cười như vậy thật sao Cô nén cơn choáng váng Chắc Yến nói với Trương nhất địch Cậu đợi một chút Mình lên tầng lấy giỏ cho cậu Trước khi đi vẫn không quên trừng mắt lường Giang Sơn Kết quả cô đã lãng ký vẻ mặt phẫn nộ đó Vì Giang Sơn lại không nhìn cô mà đang chăm chú quan sát Trương nhất địch Chắc Yến bị ánh mắt chăm chú của Giang Sơn làm cho cứng người Trong lòng cảm thán vô cùng Chắc là bạn Trương có sức hấp dẫn vô biên Đã giết chết cả nam lẫn nữ Dùm, đúng là lạnh quá Lúc chắc Yến từ trên lầu xuống thì không thấy bóng dáng Giang Sơn và Trương nhất địch đâu cả Chắc Yến đoán chắc là Giang Sơn về rồi Nhưng Trương nhất địch đi đâu nhỉ Cô rất ngờ vực Đã dạn anh đứng đợi cô lên lấy giỏ rồi má Nhìn ngó quanh quất như tôn ngộ không Chắc Yến cuối cùng cũng thấy bạn Trương đi ra khỏi siêu thị nhỏ Cô vội vàng bước lên đưa giỏ cho cậu Mình tưởng cậu đi rồi chứ Sau đó còn thuận miệng hỏi một câu Cậu ở tầng mấy Ở càng cao thì tính ưu việt của giỏ này sẽ càng được thể hiện vô hạn Chương Nhất Địch đón lấy, cười khẽ, đáp lời, tầng 2 Tầng 2, chắc Yến có vẻ ngạc nhiên, vậy thực sự không cần dùng đến Đồ đạc gì đó cứ chịu khó chạy lên chạy xuống là được mà Trương Nhất Địch nhìn cô, tôi không dùng nó để chuyển đồ Chắc Yến càng tò mò, vậy cậu sốt ruột đòi nó để làm gì Trương Nhất Địch không nhìn cô, cũng không trả lời Chắc Yến bút tóc mái, nhúng vai ra vẻ không quan tâm Người ta không thích nói thì không thể cưỡng ép Cổ họng chắc Yến ngứa ngáy Mỗi lần nói gì đều thấy đau rát khó chịu Cô muốn về phòng uống nước ấm để cổ họng dễ chịu lại Nên nói với Trương Nhất Địch Vậy nếu không có gì thì mình lên nhé Kết quả là bị anh chặn lại Khoan Trương Nhất Địch gọi cô Chắc Yến ngừng lại Nhìn anh Ánh mắt nghi ngại Trương Nhất Địch móc từ túi quần ra một hộp nhỏ Đưa đến Tôi thấy bạn bị khản giọng rồi, đây là kẹo ngậm, buổi tối ngậm vài viên, ngày mai có thể sẽ khỏi. Đón lấy hộp kẹo, nhìn theo bóng trương nhất địch bỏ đi, chắc Yến đứng yên trong ánh hoàng hôn đỏ rực, hóa thành một pho tượng cứng đờ. Chắc Yến sung sướng nhảy một bước ba bậc lên tầng thì di động gieo vang. Nghe máy, lại là tên khốn giang sơn. Làm gì thế? Cô hung hăng hỏi. Ở đâu đấy? Xuống dưới đi, nhanh. Lát nữa anh đây còn có việc Đừng lề mề Giang Sơn hậm hực nói lại Chắc Yến quay người hùng hục trèo xuống Vừa ra khỏi cầu thang Cô hét lên với Giang Sơn Sao cậu lắm chuyện thế hả Có gì thì mau nói đi Giang Sơn vỗ đầu cô Cao mày nói Giọng khắn như quả ấy Thế mà mồn miệng sắc nhọn chẳng chịu thua ai Có thấy đau họng không Chắc Yến lập tức tỏ ra ngoan ngoãn Bộ dạng đáng thương Lào bảo vẻ đau khổ Đau, đau tệ, đau rát Giang Sơn lườm cô vẻ kỳ thị Móc từ trong túi ra một hộp nhỏ Chắc Yến nhìn vật đó thấy rất quen Cái này cầm lấy Buổi tối ngậm vài viên Ngày mai chắc sẽ không đau nữa Giang Sơn vừa nói vừa đưa cho cô Chắc Yến nhận lấy Ngẩn người Lại là kẹo ngậm Cô không kìm được ngửa đầu lên trời cười đắc ý Ô hô hô Chị đây hôm nay nhân phẩm bùng phát Ai gặp cũng yêu Ai gặp cũng thương Ha ha Khủ khủ Do quá đắc ý Cô quên mất nhân gian còn có câu Vui quá xinh buồn Cô cười đắc ý Cười man dợ Cười điên dại Cuối cùng trong ánh mắt cực kỳ khinh bỉ của Giang Sơn Cô đã cười đến mức khàn giọng giống hệt con quạ Khi mọi người ăn cơm xong rồi về phòng Chắc Yến đứng giữa phòng Cười toe tuét, tuét liên tục Em gái Ăn kẹo không Giọng cô khàn khàn Đến nỗi lộ dương nghe mà trao mày, bị ai hại ra nông nỗi này đó, sao nhìn bộ giảng thế này, hết à, suy suy, xem ra cuối cùng vẫn không được cứu, bị kích thích đến nỗi thần kinh bất bình thường rồi, thật đáng thương. Tiểu dư thích ăn kéo nhất, mặc kệ mọi thứ, trùng đến vừa cướp vừa dé lên, tớ ăn tớ ăn, cho tớ, tôn dĩnh có nhân tính nhất, ân cần hỏi, cổ họng cậu sao vậy? Chắc Yến danh mạnh đưa một viên kẹo ngậm cho Tiểu Dư trước, rồi cười tươi trả lời Tôn Dĩnh, hết gọi cứu mạng đó. Tôn Dĩnh bó tay, đưa tay đỡ chán. Lỗ Dương kêu lên, tớ nói mà, tên này không thể thương hại được, cậu càng thương nó thì nó càng hết mũi lên trời. Chắc Yến, vì một tiếng, chẳng phải tớ nói theo câu của cậu sao, sao cậu chả biết điều gì cả nhỉ. Lỗ Dương chỉ vào cô, nói với Tôn Dĩnh, Thấy chưa thấy chưa, gái này giang hồ lắm, cứ đánh nó một trận, không biết hai chúng ta ai không biết điều đây. Lúc này tiểu dư bỗng hết toán lên, chắc văn tĩnh. Cậu cho tờ ăn kẹo gì thế này, sao toàn mùi thuốc. Chắc Yến cười ha ha ngã vật ra giường, giọng vừa khàn vừa the thế, cổ họng như bị giấy nhám trà sát vậy. Tiểu dư cầm hộp kẹo trên bàn lên, nhìn thấy chữ kẹo ngập ho trên đó. Biết bị chắc Yến chơi sỏ thì rất tức tối. Vì một cái văng cả kéo ra, nhảy lên giường đấm đá bạo lực với, quá cái. Hay lắm chắc văn tĩnh, gan cậu lớn lắm phải không? Dám gạt bà đây uống thuốc hả? Chắc Yến văn xin, đừng đánh đừng đánh, thuốc này không giống thuốc khác. Nên tớ nói cậu biết lai lịch thuốc này, chắc chắn cậu sẽ hối hận vì đã phun nó ra. Tiểu dư bóp cổ cô, bóp chết cậu, cái đồ khoác lác. Chắc Yến vặn bèo để tránh, ui ra, dừng tay, chưa gì đã động thủ, có bản lĩnh thì hai ta đấu khẩu, này này đừng có bóp cổ tớ, tớ không gạt cậu, kẹo ngậm ho này là chương nhất địch mua đó. Tiểu dư lập tức ngừng lại, cậu nói ai? Cô nàng hỏi với vẻ không tin nổi, anh ấy mua thuốc cho cậu, hai người cậu sao rồi, tại sao lại mua thuốc cho cậu? Chắc Yến, suyệt một tiếng, nói, đừng nghĩ bậy bạ Có phải tim gan thận phèo phổi gì cũng khó chịu không? Làm như tớ và Trương nhất địch làm gì rồi ấy? Hừ, cô lửa muốn rách mắt, nhưng mà, nói ra gì giọng tớ khàn cũng vì cậu ấy. Hay, quá chuyên tâm, quá gắng sức, mọi người nên nói gương tớ. Sau này lúc gọi tên bạn học nam, phải chú ý mức độ và sức lực, nếu không thì cổ học nhất định sẽ vừa khàn vừa đau. Sự cảnh báo bằng vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến Tiểu Dư nhịn tức đến độ nội thương. Nội thương không kìm được lên tiếng, văn tính Sao tớ cảm thấy cậu nói thế còn bậy bạc và bạo lực hơn cả Tiểu Dư nữa nhỉ? Cảm giác giống như là, hôm nay nếu cậu không ngậm kéo này, thì 10 tháng sau sẽ có một đứa nhóc gọi cậu mà mami, gọi chương nhất địch là daddy ấy. Chắc Yến át giọng, cậu ngốc hả? Không biết điều à? Không có kiến thức à? Trẻ con nhà cậu vừa sinh ra đã biết nói hay sao Lộ dương không nhịn được nữa thả rằng buổi tối ngủ lạnh cũng bất chấp tất cả mà ném hết gối Chăn nệm lên người chắc yến Tiểu dư kéo chắc yến ra khỏi đám chăn gối Hỏi cô với vẻ mặt trị trọng khác thường Cậu nói kẹo ngậm này là chương nhất địch mua cho cậu Chuyện này có thật không Chắc yến ra sức ngật đầu Tuyệt đối là thật Còn thật hơn cả ngực tớ Tiểu dư liếc nhìn ngực cô Cậu đã nói thế thì tớ cũng phải so sánh thử Ai mà chả biết ở đó của cậu đổ dày cả tức chứ Không đợi chắc Yến Trùng đến Cô nàng lập tức đánh chống làng Tại sao anh ấy mua kẹo ngậm cho cậu Hai người thành một cặp rồi sao Cậu tuyến rủ thành công rồi Nếu đã thành công rồi thì tại sao cậu đòi kẹo ngậm Nếu đòi số kiêu kiêu thì hay biết bao Cổ hỏng cậu không ngậm kẹo thì chỉ cần ít nói vài ngày sẽ tự nhiên hết Sao cậu không biết quý trọng cơ hội đáng giá này, ôi kiêu kiêu của tôi, cô nàng dên gì, chắc Yến lầm bầm, thật không có nhân tính. Cô kéo móng vuốt của tiểu dư ra, nhảy xuống đất, kể lại cho ba người nghe chuyện lúc chiều. Lỗ dương nghe xong có vẻ suy nghĩ, rồi hỏi chắc Yến, văn tĩnh, cậu nói xem nếu bắt cậu chọn giữa hai người Giang Sơn và Trương Nhất Địch, cậu sẽ chọn ai? Chắc Yến lường một cái, trả lời... Chọn cái gì mà chọn, chuyện không thể Giang Sơn là em dễ của tớ Cậu ta mịn nọt tớ là chuyện phải làm Nếu không tớ sẽ làm cho hôn nhân của cậu ta thất bại Trương nhất địch ấy à, ừ ừ ừ Tiểu Dư chẳng đã nói tên ấy không hợp làm chồng Chỉ hợp làm thần tượng đó sao Thỉnh thoảng chúng ta suy nghĩ viển vong một tí về bạn ấy là được Nếu rung động rồi yêu luôn thì các fan của tên ấy sẽ giết tớ chết Lộ dương liếc cô Sao tớ cảm thấy cậu chưa nói thật nhỉ? Chắc đến trước mắt, thu lại nụ cười rồi tỏ ra nghiêm túc. Nhìn bạn, được rồi, tớ nói sự thực cho cậu nghe. Thế này, chị đây là người đã có kinh nghiệm đau lòng. Tớ luôn có một giấc mơ là có thể sống chết với anh ấy. Trời sao rực rỡ, có nụ cười của chúng tớ. Sau này chúng tớ sinh con ra sẽ đặt tên là Anh Hùng. Lúc đến mấy câu cuối, cô bắt đầu béo von bằng điệu nhạc bài Anh Hùng chân tâm. Giọng nói khẳng khẳng gần như khiến người ta sống không bằng chết Lộ Dương, Tiểu Dư, Tôn dĩnh ba người cùng nhăn mặt hết, ngừng Lộ Dương bướng bình, tớ thấy cậu một ngày không nói dối thì sẽ khó chịu Trong 10 câu thì đến 9 câu rưỡi là giả, còn lại nửa câu là nhằm nhí Chắc Yến nhỏ giọng, nhưng tớ nói thật mà, thật mà Ba người cùng hét lên với cậu, đi chỗ khác chơi Hôm sau đi học, chắc Yến dậy khá muộn Vừa đến lớp thì chuông reo Không kịp chạy đến chỗ lộ dương giữ trước cho cô Cô đành ngồi xuống ghế gần cửa Vừa quay lại Nhận ra bên cạnh lại là Giang Sơn Tự nhiên thấy tâm trạng vui hẳn Lập tức nở nụ cười dạng dở như hoa Hi, anh Giang Sơn Lâu quá không gặp Anh vẫn khỏe chứ Giang Sơn cao mày Chẳng đàng hoàng gì Hôm qua có ngậm kẻo không Sao giọng nói chẳng thấy ổn hơn gì thế Thấy vẻ mặt gian xảo của cô Lập tức cậu hiểu ra Chắc chắn cậu lại lại nhảy nhiều quá chứ gì Nếu không sẽ chẳng như con quả thế này Chắc Yến mở to mắt Định nọt cậu rất chân thành Anh Giang Sơn uy Vũ Anh Giang Sơn anh Minh Anh Giang Sơn Giang Sơn cắt ngang Nói cho đúng trọng tâm Định nhiều thế mà chẳng đúng chỗ gì cả Nào ngoan Nói theo anh nào Anh Giang Sơn đẹp trai Chắc Yến lập tức tỏ ra như bị sặc. Vừa đấm ngực vừa lắc đầu, em còn nhỏ, anh không thể dụ rổ em nói dối, như thế người ta sẽ không lớn được. Giang Sơn nhìn ngược cô với ánh mắt tả ác, em còn nhỏ thì có thể là thế thật, nhưng có lớn được hay không? Chuyện này hơi háo huyền nhỉ. Trước kia về vấn đề vòng 1, ở phòng ký túc mọi người vẫn hay đùa cợt nhau. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao bị ánh mắt rào hoạt của Giang Sơn liếc nhìn, chắc Yến lại đỏ mặt. Cậu! Cậu nhìn đâu thế? Cậu! Sao cái gì cũng nói được thế hả? Miệng lưỡi sắc nhọn bỗng nhiên mất linh, cô chừng mắt nhìn Giang Sơn, muốn mắng cậu là đồ lưu manh, nhưng lưỡi cứng lại, không chịu nghe theo lời cô. Giang Sơn nhìn vẻ xấu hổ cuốn quýt hiếm có của cô, nhất thời cũng trở nên lóng ngóng ngự ngập, nhớ lại lời vừa nói lúc nãy, trong vô thức. Mặt cậu cũng dần dần nóng lên À à Đừng vội đừng vội Anh đây không chơi với cậu nữa Đùa thôi mà cũng cuốn thế à Đừng giận đừng giận Sau này không đùa nữa là được mà Cậu vội vàng tỏ ra phóng khoáng Xóa đi cảm giác ngựa ngập Chắc Yến Mãi cũng không nói gì Hít vào rồi lại thở ra Cuối cùng đã hết đỏ mặt Thế nhưng trong lòng vẫn ấm ức Cứ thấy mình bị thiệt thòi Cô nghiến răng thầm ra quyết định Cô quay sang liếc Giang Sơn một cái, hừ hừ, liên tục, cậu chịu hát cho tôi nghe một bài thôi. Tôi sẽ không giận cậu nữa. Giang Sơn nhìn cô ngoẹo đầu, trở mắt, biểu môi, dáng vẻ rất gian xảo thì bỗng cười phá lên. Được, cậu nói đi, bài nào, lát nữa tan học anh đây chắc chắn sẽ hát cho cậu nghe. Cậu đảm bảo như đang tuyên thể, chắc Yến hừ một tiếng, hất cầm lên, nói với cậu. Hát bài, tôi chỉ là một con chim nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Giang Sơn nghe xong, há mồm trở mắt, nghệt người. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Nội dung tiết học đó thực sự là quá nhàm chán, vô vị. Chắc đến trong lúc chán trường bỗng nảy ra sáng kiến, đề nghị đấu cờ ca lô với Giang Sơn. Giang Sơn cũng đang ngáp đến chảy nước mắt, nghe sáng kiến đó thì lập tức vỗ tay tán thành. Lúc khai cuộc, Giang Sơn không đặt bút xuống giữa bàn cờ đã được vẽ sẵn, mà chạy đến một góc tờ giấy để vẽ ký hiện. O. Chắc Yến vừa thấy đã mím môi cười, thì Thảo vừa nhìn đã biết cậu thường xuyên không nghe rằng, cao thủ trò này, không cần ai nhắc cũng tự biết tiết kiệm bàn cờ. Giang Sơn nhún vai, thản nhiên hỏi, có cần đánh cực gì không? Chắc Yến như mở cờ trong bụng, thấp giọng nói, hê, làm việc với người hiểu chuyện thật sướng. Cực là ai thua thì phải vẽ bàn cờ Giang Sơn không có ý kiến Hai người bắt đầu khai chiến Sau hai bán Kết quả là hòa Chắc Yến cắn đầu bút Hậm hực nói Quái thật Trước kia tôi lúc nào cũng thắng Gần đây sao gặp toàn cao thủ Dù chơi với ai cũng không thắng được Buông bút ra thở dài Nhưng cũng tốt Chơi với cậu thì ít nhất tôi còn có lúc thắng Chơi với chương nhất địch thì toàn thua Thê thảm lắm Tôi chỉ có gửi gắm hy vọng vào tương lai xa xôi thôi Vừa nói vừa buồn bã lắc đầu Giang Sơn không nói gì Lúc tan học Kết quả là chắc Yến lại thua thêm hai ván nữa Ôi sao thế này Chắc Yến ngửa đầu kêu lên như không tin Chẳng lẽ trời uốn giao nhiệm vụ quan trọng ý nhân Trước tiên phải thua cờ Carlo hay sao Giang Sơn cầm bút gõ vào đầu cô Vẻ mặt chịu Không nổi Phục cậu thật Ra mặt càng lúc càng dày Bỗng nhiên sắc mặt cậu thay đổi Đứng lên nói Tiêu rồi Thầy hướng dẫn bảo tôi tan học đến gặp một lúc Tôi quên mất Mau tránh ra Anh đây bây giờ phải đi ngay Chắc Yến chậm chạp đứng lên Giang Sơn vừa luồn ra ngoài vừa không quên dặn cô Nhớ về vẽ bàn cờ Cậu thua rồi Chắc Yến miến răng kèn kẹt Ờ một tiếng Châu mày nhìn theo Giang Sơn đang vội vội vàng vàng chạy ra khỏi lớp Lộ Dương chạy lại muốn gọi cô cùng về phòng, thấy vẻ mặt cô mơ màng, đờ đẫn nhìn theo bóng ai đó thì hỏi một cách gian xảo, văn tĩnh, người đi xa rồi, đừng nhìn nữa, à, nếu nhớ thì lúc lên lớp cứ ngồi cạnh cậu ta. Chắc Yến đẩy đầu Lộ Dương ra, vẻ mặt suy nghĩ, đừng nói nhảm, chỉ đang nghĩ, tớ cứ thấy quên chuyện gì đó mà còn là chuyện quan trọng nữa, cậu để tớ nghĩ xem, tớ thấy sắp nhớ ra rồi. Lộ dương cứ chỉ môi Chắc yến bỗng vỗ đùi Kêu lên Trời ơi Sập bẫy rồi Cái tên hồ ly tinh chết tiệt giang sơn Tớ vừa nhớ ra Thầy hướng dẫn tuần này đi công tác Cậu ta trốn không hát cho tớ nghe lỗ dương đập lên ngực Kêu lên như đang rào khóc Bà cô ơi Cậu có thể đừng làm tớ giật mình nữa không May mà sáng nay tớ ăn cơm chứ không gút cháo Nếu không lần này mất kiềm chế thì chết Trước khi vào tiết học tiếng Anh, Tiểu Dư trịnh trọng dặn chắc Yến, học xong tiết này, bắt buộc phải lấy được kiêu kiêu của anh Trương nhé, nếu không thì đừng về, rừng của cậu bọn tớ sẽ nghĩ cách sửa thành, bàn ngồi.